chị em nhàn xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chủ đề hôm nay xin được gửi đến quý vị trò chuyện với nghệ sĩ Nam Lộc về phong trào nhạc trẻ của thập niên 60, 70. Tim chưa nghe xung một lần. Lòng muêm chưa côn ai thật gần cuộc đời bồng bềnh tình Chào nhà sĩ Nam Lộc. Tìm hiểu về dòng nhạc trẻ của Việt Nam vào thập niên 60, 70 thì nhiều người đã phỏng vấn cố nghệ sĩ Trần Kỳ, nhưng đặc biệt ông cũng như nghệ sĩ Trần Kỳ và cố nhà sĩ Tùng Giang là một bộ ba rất thân thiết với nhau. Nên hôm nay chúng tôi xin phép trò chuyện với ông về đề tài đó. Chế xin ông vui lòng cho biết, nhạc trẻ vào thập niên 60 ám chỉ dòng nhạc nào? Ai là người khởi xướng, một cá nhân, một nhóm người hay là do nhiều người đã xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau cho nên khó xác định được ai là tác giả, thưa ông? Vâng, à, thưa cô Lân Chi và thưa quý vị, à, thực sự thì vào thập niên 60 cũng chưa có cái chữ nhạc trẻ. À, lúc đó thì có thể nói rằng người ta thường à, nhắc đến nhạc trẻ là tưởng tượng ta là những cái bài hát nhạc ngoại quốc. Và nó có tính cách kích động, cái tiếng mà thông dụng thời đó là nhạc, kích động nhạc. Và hầu hết tất cả những ca khúc đó đều là những bài nhạc ngoại quốc, hay là những cái âm điệu bất chiếc theo ngoại quốc. Và những cái phong trào kích động nhạc nó ra đời là bởi vì có một số khá đông những người trẻ tuổi thời đó yêu những cái ca khúc ngoại quốc và kích động. Cho nên họ đã mua những cái đĩa từ ngoại quốc đem về Việt Nam và đồng thời à, cũng cái tinh thần yêu nhạc như vậy cho nên họ lập ra nhiều ban nhạc trẻ để có những cái buổi dạ vũ, trình diễn có tính cách gia đình thân hữu mà thôi à, chứ ở các phòng trà ca nhạc thì họ ít sử dụng đến những cái loại nhạc kích động đó sau một thời gian thì à, vì đất nước chúng ta ở trong hoàn cảnh chiến tranh cho nên à, người ta đã cấm không có những cái buổi giả vũ hay những buổi tụ họp của những cái người yêu nhạc trẻ tức là những người trẻ mà yêu nhạc k động nữa và cũng cấm tất cả chuyện khiêu vũ vì vậy cho nên cái việc mà phổ biến những cái loại nhạc mà như cô Lanì nó gọi là nhạc trẻ nó cũng chấm dứt hay là nó có thể nói rằng âm thầm mà thôi mãi cho đến sau ngày à, 11 năm 1963 tức là sau cuộc đạoo Ch Tổng thống Diệm đó, thì à, hội đồng quân nhân và chính phủ mới cho phép khiêu vũ trở lại Và từ đó thì à, coi như là cái sự à, mong mỏi, ấp ổ, thèm muốn nó bùng nổ ra Và các bạn trẻ và các ban nhạc và ô ạt trình diễn Và à, họ lại à, tổ chức những cái buổi à, gọi là à, khiêu vũ gia đình Và đồng thời đi trình diễn ra khắp mọi nơi. Đến lúc đó thì anh Trìm Kỳ, anh ấy vẫn à, cảm thấy khó chịu cái chữ người ta vẫn thường dùng là tích động nhạc. Cho nên anh ấy đã nghĩ ra cái chữ nhạc trẻ. Và để diễn tả lại là đây là cái loại nhạc mà những người trẻ thích thôi. Chứ không không, không, không hẳn là nhất thiết là là chỉ có những người trẻ à, mới thích hay là mới viết theo những bài hát này. Mà lúc đó thì có thể nói là tuổi trẻ mới thích, người lớn tuổi ít họ không thích những loại nhạc kích động. Vì cái tên nó gọi là nhạc trẻ và chữ nhạc trẻ không phải là do uh, ai sáng tạo ra hay là nhóm nào uh, phát minh ra mà nhạc trẻ chỉ là một cái uh, một cái từ ngữ để diễn tả uh, những cái loại âm nhạc uh, mà giới trẻ thích thời đó uh, tự Vâng xin cảm ơn ông đã giải thích rất là rõ ràng về ý nghĩa cũng như tên gọi của dòng nhạc trẻ vào thập niên đó. Vậy thì thưa ông, các nhạc sĩ trẻ nào vào thời gian đó đã tham gia nông nhiệt và đã có những cái tác phẩm nào gây chú ý? Tôi muốn nói đến những nhạc phẩm mà họ đã viết thực sự, chứ không phải là những nhạc phẩm, nhạc ngoại quốc mà lời Việt thưa ông. Dạ vâng, có thể nói rằng trong suốt uh, cái thời gian từ khi mà nhạc trẻ bùng nổ trở lại, uh, tức là từ năm 63 trở đi đó, thì hầu hết... Uh, Người ta đều trình diễn nhạc ngoại quốc cả. À, bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là người ta vẫn thèm muốn và được hát những cái ca khúc ngoại quốc. Và những cái bài hát ngoại quốc rất là nổi tiếng. Cho nên uh, um, không có không có nhạc Việt Nam, uh, nhạc trẻ Việt Nam thời đó. Trong cái khoảng uh, 63, mãi cho đến năm 1970 trở đi đó. Thì cái phong trào Việt hóa nhạc trẻ là do cá nhân tôi là Nam Lộc cùng với anh. Trường kỳ, à, tụi tôi có những cái sự thao thức và quan tâm uh, riêng tư là nếu mà chúng ta cứ để cho giới trẻ tiếp tục hát nhà ngoại quốc như vậy thì họ sẽ quên đi cả văn hóa, cả ngôn ngữ, cả tâm hồn, tư tưởng người Việt Nam. Cho nên mà mình bắt họ không được nghe nhà ngoại quốc và chỉ nghe nhà Việt Nam thì cũng khó có thể thực hiện được điều này. Cho nên chúng tôi uh, đưa đến một cái giải pháp là tại sao mình lại không viết uh, lời Việt từ những bài hát ngoại quốc. Thì từ từ chúng ta kéo họ về với những âm hưởng Việt Nam, với những cái rung động thuần túy Việt Nam. Đó là lý do mà cái phong trào nhạc, chúng tôi dùng chữ Việt hóa ra đời. Và có khi thì chúng tôi dịch những bài hát nguyên bản, có khi có khi chúng tôi soạn lời mà thôi. Ví dụ như là cá nhân tôi được may mắn viết bài Trương Vương Không Cửa Một Thu chẳng hạn, là tôi soạn lời hoàn toàn. Không dính lưu gì đến cái ý nghĩa của cái bản nhạc chính của nó là bài Tell Laura I Love Her um, uh, Hay là khi tôi viết bài uh, Mây Lang Thang chẳng hạn Thì cái lời lẽ của tôi Nó không có dính lưu gì đến cái bản Bản chính là bài The Cowboy Work Is Never Done. Mà mục đích của chúng tôi là muốn cho những người trẻ Người ta vẫn nghe âm hưởng nhạc ngoại quốc Nhưng mà cái tâm hồn Và cái sự rung động Thì nó là Việt Nam Và sau đó thì sau khi mà chúng tôi phát động ra cái phong trào nhạc Việt hóa đó thì lúc đó ban cái ban nhạc đầu tiên và những người nhạc sĩ đầu tiên viết những ca khúc được gọi là nhạc trẻ tức là từ ngôn ngữ, tư tưởng cho đến âm hưởng hay là nhạc lý à có tinh thần nhạc trẻ ngoại quốc tương tự như vậy đó là ban thượng hoàng Họ hoàn toàn với những cái sáng tác của Nguyễn Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang và ca sĩ mà à, trở lại cái câu hỏi của cô lúc nãy những ca sĩ Đầu tiên hát nhạc trẻ từ sau 1963 trở đi thì là đều là đa số là những người uh, học ở các trường Tây thời đó. Bởi vì họ uh, có hoàn cảnh, có phương tiện và họ cũng uh, uh, biết ngoại ngữ nhiều. Cho nên uh, những cái tên tuổi như là Elvis Phương, Delina hay là uh, Cathy Kim Dung hay là anh Paulo vân uh, vân thì đa số là những người học ở các trường Tây chúng nhưng mà càng ngày thì nhạc trẻ càng được phát triển rộng rãi vì thế cho nên lúc sau này thì chúng ta sẽ nhìn thấy thêm có những nhạc sĩ và những ca sĩ thuộc các trường uh, trung học công lập của Việt Nam uh, lần lượt cũng gia nhập làng nhạc trẻ ngoài những người như là Thanh Lan uh, học ở Mary Curie à thì chúng ta còn có Đức Huy lúc đó là học ở Nguyễn Trãi, rồi sau qua bên Trung An à, hoặc là các à, ca sĩ học ở trường Gia Long hay trường Vương vân vân. Nói tóm lại là à, đấy là cái giai đoạn mà thịnh hành của nhạc trẻ Việt Nam. À, vâng xin cảm ơn ông. Thế về phần các nhà sĩ già tạm gọi là những nhà sĩ có máu mặt của làng âm nhạc Việt Nam lúc bấy giờ thì ông nghĩ gì về nhạc trẻ? Và cụ thể là có một nhà sĩ nào có cùng tham gia với quý ông hay không Vâng, khi mà cái phong trào nhạc trẻ của chúng tôi ra đời đó thì chúng tôi bị kỳ thị rất là nhiều à, chúng tôi không được à, những à, à, giới sáng tác nhạc Việt Nam đón nhận hay là chấp nhận hay là cho sinh hoạt chung à, và tôi không không có chúng tôi cũng không có buồn mà cũng không trách là bởi vì Cái khuyên hướng nhạc trẻ nó hoàn toàn, nó khác. Và đồng thời mình cũng thông cảm cho quý vị ở trong hoàn cảnh đó. Bởi vì đất nước chúng ta là đất, lúc đó thời gian nó đã đăng chiến tranh. Có nhiều người phải gia nhập quân ngũ. Vậy mà mình cứ um, hò hét những cái loại nhạc có tính cách kích động. Uh, hay là nhạc ngoại quốc. Thì xem như mình vô tình quên đi cái nỗi đau của chiến tranh. Quên đi cái trách nhiệm của tuổi trẻ. cho nên uh, Và quên hẳn đi những cái bài hát mà có khuynh hướng là viết cho quân đội, viết cho đất nước, uh, viết cho chiến tranh và hòa bình vân vân. Vì thế cho nên ít ai tham dự hay là uh, hay là cổ vỗ chúng tôi lắm. Uh, có một người duy nhất mà chúng tôi nghĩ rằng ông uh, cũng có cái tâm hồn trẻ, ông yêu thích nhạc trẻ và ông cũng khuyến khích các con của gia đình ông tham dự vào những chương trình nhạc trẻ, đó là nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc sĩ Phạm Duy đã viết Và soạn những bài nhạc trẻ cũng như là à, ông à, phiên dịch hầu hết những cái ca khúc nhạc trẻ thời đó cùng với chúng tôi. Nói tóm lại là chỉ có nhạc sĩ Phạm Duy, còn thì các nhạc sĩ khác thì họ cũng có những cái trách nhiệm bổn phận và những cái sáng tác riêng tư của họ trong à, làng âm nhạc Việt Nam thì có Vâng, tuy không được sự ủng hộ của giới âm nhạc Việt Nam, nhưng phải nói các đại hội nhà trẻ đã rất thành công. Bây giờ, sau bao năm nhìn lại, ông đánh giá vì sao mà có một cái sự thành công rực rỡ và vang dội đến như vậy vì nghe nói ở Sân Hoa Lư có lần số người tham dự lên đến 20.000 người, thưa ông? À, vâng, tôi có, có hai lý do. Lý do thứ nhất là, um, là bởi vì um, giới trẻ Việt Nam thời đó Họ thèm khát được có những cái buổi sinh hoạt tương tự như ở uh, ngoại quốc, ví dụ như là những buổi đại hội nhạc trẻ như là đại nhạc trẻ Woodstock chẳng hạn, kéo dài đến 3-4 ngày, rồi những cái cuộc họp mặt của giới hippie ngoại quốc, vân vân Cái tuổi trẻ thời đó mà, tuổi trẻ nào cũng muốn, uh, cũng có những khuyên hướng tự do, có những cái sinh hoạt mà không có tính cách trói buộc. Uh, vì thế cho nên chúng tôi hiểu được thông cảm được những người bạn trẻ cùng trang lứa với mình. Và chúng tôi đã tìm cách để mà làm thế nào dung hòa được cái niềm đam mê đó. Và đồng thời, cạnh đó thì chúng ta cũng phải uh, nghĩ đến quê hướng đất nước, nghĩ đến cái bổn phận của người thanh niên trong thời chiến, và nghĩ đến cái sự hy sinh của các uh, tử sĩ uh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như của những gia đình cô nhi quả phụ. Vì vậy cho nên chúng tôi đã quyết định là đến gặp gỡ các vị lãnh đạo thuộc uh, cái bộ phận uh, gọi là tâm lý chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đề nghị quý vị đó là cho chúng tôi được tổ chức những buổi đại hội nhạc trẻ hàng năm và tất cả tên lời thu được đều trao cho uh, cuộc cho tâm lý chiến uh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa để lấy tiền giúp cho cô nhi quả phụ cũng như là cây mùa xuân chiến sĩ. Chúng tôi làm như vậy bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là chúng tôi muốn được đóng góp vào cái uh, uh, cái hoàn cảnh của đất nước thời đó, cũng như là đóng góp vào để tri ân những cái sự hy sinh của các, các quý vị uh, uh, chiến binh quân lực Việt Nam Quang Hoa. Và mục đích thứ hai là tạo ra cơ hội để cho khán thính giả, Thứ nhất là để cho các bạn trẻ có dịp phô diễn tài năng của mình, và thứ hai là được cho khán thính giả khát nhạc trẻ có cơ hội được đến tham dự. Và tất cả những cái điều mà chúng tôi dự chủ đã đã đều đúng như là dự muốn. Đó là cái lý do mà được thành công vô cùng và hàng năm đều có dịp để tổ chức. Và cái số tiền thu được có thể nói là lên đến hàng triệu bạc. Và cục tâm lý chiến lúc đó rất là hài lòng và rất là vui. Cho nên đã hỗ trợ chúng tôi để có những buổi nhạc hội hàng năm Riêng các nhạc sĩ trẻ thì họ rất là sung sướng Không những được có dịp để đóng góp một cách tích cực vào trong cái sinh hoạt của đất nước Và thứ hai, mà cạnh đó họ lại còn được dịp để phô diễn tài năng của mình Còn khá đính giả trẻ thì khỏi nói Họ đi, cái số con số tham dự đã lên đến mười mấy hai chục ngàn người hàng năm Có thể nó không có cái cuộc họp mặt nào mà đông đủ như vậy Và rất là trong trật tự, bởi vì chúng ta có sự cộng tác của cục tâm lý chiến của quân đội, cho nên à, được giữ trật tự một cách an ninh, một cách tối đa, và không có cái điều gì phiền hà cả. Vì vậy cho nên cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn cho rằng đây là những cái kỷ niệm và những cái sinh hoạt mà làm cho anh em chúng tôi vô cùng ánh diện mỗi lần nhắc đến những cái buổi đại hội này tôi không? À, vâng, quả là một quyết định sáng suốt khi tổ chức đại hội nhà trẻ, nhưng tất cả tiền lời thì được dành cho cây mùa xuân chiến sĩ. Xin một câu hỏi khác, ông nghĩ gì về dòng nhà trẻ Việt Nam hiện nay tại hải ngoại? Có tiến bộ gì không so với 40 năm về trước hay là dậm chân tại chỗ, thưa ông? À, vâng, thưa cô, um, nếu mà chúng ta phân tích những nhạc trẻ ở trong nước với phần nhạc hải ngoại thì chúng ta... Không có cái điều gì để có thể dựa vào một phân mà phân tích được Bởi vì như tôi nói lúc nãy Nhạc trẻ Việt Nam trong nước đó, Dùng chữ nhạc trẻ là để Là để diễn tả nhạc ngoại quốc, nhạc kích động Vì thế cho nên khi mà ra hải ngoại bây giờ thì Chúng ta không gọi là nhạc trẻ nữa là bởi vì Những cái bài hát nhạc ngoại quốc, nhạc kích động đó Là nhạc của nước Mỹ, nước Âu Châu Cho nên chúng ta không cần dùng nhạc trẻ nữa rồi Còn ngược lại chúng ta ở hải ngoại chúng ta lại thèm khát nghe những bài nhạc Việt Nam, những bài nhạc vàng, những bài nhạc mà ngày trước có thể là tại vì chúng tôi bận rộn quá hay là chúng tôi vô tình mà không nghe đến uh, những cái ca khúc đó. Bây giờ mới cảm thấy là chết chữa mình đã mất đi biết bao nhiêu những cả bài hát tinh hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Có thể bây giờ chúng tôi cũng tuổi tác không thay đổi, hoặc là theo tôi một phần chính là Vì cái hoàn cảnh thay đổi. Như tôi vừa nói với cô Lan Chi là. Hiện nay uh, không có nhạc trẻ ngoại quốc. Ngoại quốc chỉ có nhạc ngoại quốc mà thôi. Chứ còn cái phong trào nhạc trẻ. Gần như là không còn nữa rồi. Bởi vì nếu bạn muốn trình bày một nhạc ngoại quốc. Nhạc kích động. Thì bạn có thể nghe hàng ngày trên radio. Trên TV. Chứ không còn có gì lạ. Không có gì phải phân biệt nhạc trẻ. Nhạc già. Hay là nhạc vàng. Hay là uh, nhạc kích động vân vân. Cho nên cái điều mà phân tích nó không còn để cho chúng ta so sánh nhưng có một điểm là cái tinh thần của những người trẻ Việt Nam thời trước nó đã theo đuổi cho chúng tôi được trưởng thành ở hải ngoại và chúng tôi cũng áp dụng cũng với cái tấm lòng trung kiên đó với cái sự uh, cái tấm lòng uh, quý mến và khâm phục cái sự hy sinh của người chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho nên chúng tôi đã dùng cái hình thức đó để tổ chức những cái buổi đại nhạc hội ngoài trời chức hết là để gây quỹ xây dựng tường đài chiến sĩ Việt Mỹ hai lần, mỗi lần đó cũng đều trên 20.000 người tham dự. Và lần những lần sau này là ba lần chúng tôi tổ chức các buổi đại nhạc hội để gây quỹ giúp đỡ thương binh Việt Nam Cộng hòa. À, tất cả là đều do những cái um, những cái kinh nghiệm cũng như là uh, những cái cái điều mà mà quân kích mà trước đây chúng tôi đã tổ chức ở Việt Nam cái hình thức đó bây giờ áp dụng ở hải ngoại vẫn thành công chỉ có điểm khác biệt là cái nội dung chương trình thì tôi vừa chia sẻ với Colanchi là hoàn toàn khác và thay vì hát những bài hát nhạc trẻ kích động gào thét thì bây giờ chúng tôi lại yêu thích nghe những ca khúc mà nói về đời lính, nói về người lính và nói về cái sự hy sinh của quân đội Việt Nam Cộng hòa của Cũng chúng ta trước đây thì có Vâng thưa ông, tôi cũng đang tính hỏi ông, có phải là sau này ông áp dụng cái cái gọi là phương thức ngày xưa cho các đại nhạc hội sau này hay không? Thì ông đã trả lời trước rồi. Tuy vậy bây giờ tôi xin được phép nhắc lại cái câu hỏi của tôi. Ý tôi mình ám chỉ nhà trà là những dòng nhạc hoàn toàn Việt Nam được sáng tác bởi các nhạc sĩ Việt Nam, cả lời lẫn nhạc, dù rằng nhạc mang âm hưởng nhạc ngoại quốc, đó là những cái tác phẩm mà mà trong âm điệu của Lê Hữu Hà, Nguyễn Trung Can thì tôi đang tự hỏi những cái dòng nhạc tương tự như vậy bây giờ nó ra sao. À, tuy nhiên cũng có thể là do hoàn cảnh của chúng ta nó hơi thay đổi khi chúng ta đi xa nước ngoài, nó thay đổi nhiều cho nên nó cũng đã hơi khác trang. thôi chúng ta có thể tạm bỏ qua cái câu hỏi này. Dạ, tôi, tôi xin, xin, tôi xin, tôi xin bổ sung một chút, tôi chỉ xin một chút là như tôi nói lúc nãy là những cái bài hát đó đó bây giờ chúng ta không cần phải dịch sang tiếng Việt Tại vì các bạn trẻ nghe nhạc ngoại quốc, họ hiểu được cái nội dung bài hát rồi. Còn ngày trước ở Việt Nam, có thể rất nhiều người không hiểu được, cũng như là uh, chỉ nghe nhạc mà không rõ lời. Còn bây giờ thì cái hoàn cảnh các em sinh ra ở ngoại quốc, các em nghe những bài hát Âu Châu, hay là những bài hát của Mỹ Mỹ Vân vân vân hay là của Pháp, các em nó hiểu được cái nội dung. Cho nên đó là cái lý do mà Những cái bài dịch sang lời Việt Nó cũng bớt đi à, Chúng tôi vẫn có làm Nhưng mà nó không có nhiều Và không là một cái phong trào Hay là một cái nhu cầu Như ngày trước nữa tôi cô Dạ không thưa ông tôi, tôi xin được phép nhắc lại là Tôi muốn ám chỉ đến những Nhạc phẩm à, Hoàn toàn do các nhà sĩ Việt Trẻ hồi đó sáng tác Từ nhạc đến lời Chứ không phải là các nhạc phẩm Nhạc ngoại quốc mà lời Việt Tuy vậy như đã thưa với ông Có lẽ chúng ta đạm dừng câu hỏi đó tại đây. Bây giờ xin phép được hỏi một vài câu liên quan đến nhóm quý ông. À, vâng, khi nhắc đến nhạc trẻ của thập niên 60, 70 là nhắc đến Trương Kỳ Tùng Giang cũng như Nam Lộc. Vậy xin ông vui lòng cho biết mối quan hệ của bộ ba quý ông à, xuất phát từ đâu, thời gian nào và từ khi nào thì ý tưởng thành lập cái nhóm nhạc trẻ được thành hình thế không? Dạ vâng, thực cô thì thực sự Cái công lao để mà phát triển phong trào nhạc trẻ Việt Nam Cũng có nhiều người lắm Nhưng mà cái người mà theo tôi Một trong những người mà theo tôi Có công rất lớn là à, à, Là ca sĩ Chua Mạc Xen Bởi vì ông là người đã tổ chức Cái phong trà đầu tiên Cho các bạn trẻ để trình diễn Tuy nhiên à, Trước đó thì à, Với cái phong trào mà Trình diễn nhạc Ở các à, các câu lạc bộ của Mỹ đó, Bởi vì cái thời đó Như là chắc cô còn nhớ là Khi mà các quân đội Hoa Kỳ hay là quân đội đồng minh vào Việt Nam càng ngày càng đông sau năm 63 đó, cho nên cái nhu cầu uh, hưởng thụ âm nhạc của họ cũng tăng lên rất là nhiều. Vì thế cho nên các club, tức là các câu lạc bộ ở những cái nơi đóng quân của uh, quân đội Mỹ đó, uh, họ cần có những cái ban nhạc để mà trình diễn cho họ giải trí. Vì vậy cho nên một trong những người mà đứng ra để mà Lập nhiều cái ban nhạc đó là Nhạc sĩ Tùng Giang Và sau đó thì là các bạn Nhạc trẻ khác cũng tự lập Những cái ban nhạc và đi khắp nơi Nhưng cái người mà gom góp Các bạn trẻ lại để cùng sinh hoạt Là nhạc sĩ Trường Kỳ Anh Trường Kỳ Vì cái tâm hồn yêu nhạc à, Yêu nhạc và Yêu cái sinh hoạt nhạc trẻ Cho nên anh đã gom góp Các ban nhạc lại Anh nghĩ rằng ngoài khi, ngoài khi các bạn chơi cho Uh, các club ngoại quốc thì cũng nên có cái dịp để trình diễn chung cho khán giả Việt Nam và anh Trường Kỳ đã dùng cái câu lạc bộ tức là cái phòng trà của anh Joe Muffin để tổ chức những buổi nhạc gọi là Hippie Agogo với cái mục đích là để uh, uh, trình diễn trước khán giả Việt Nam còn anh Tùng Giang thì anh Tùng Giang là một nhạc sĩ và khi anh Tùng Giang thấy cái ý định của anh Trường Kỳ anh Tùng Giang mời các ban nhạc trẻ cùng cộng tác với cái chương trình của anh Trường Kỳ. Và sau khi anh Tùng Giang với anh Trường Kỳ hợp tác rồi, thì một năm sau đó, đó uh, trong một cái sự tình cờ, anh em chúng tôi gặp nhau, cá nhân tôi đi tìm đến hai anh đó là bởi vì tôi nhìn thấy uh, các anh đó có khả năng và hiện nay cái nhu cầu để mà phát triển phổ biến nhạc trẻ nó rất là rộng. Mà nếu mà chỉ trình bày, trình diễn trong cái phạm vi của một cái phòng trà của anh Joe McSan tôi đó, Và hàng tuần mới có một lần, thì tôi nghĩ rằng là không đủ để thỏa mãn cái nhu cầu đòi hỏi của khán giả. Tôi thì có một cái ốc tổ chức, tôi rất là thích. Tôi thích tổ chức từ khi tôi còn trẻ lắm. Và tôi cũng thích làm việc xã hội nữa. Cho nên tôi đã tự động đến gặp các anh đó để đề nghị. Và thứ nhất, chúng ta nên tổ chức một cách rộng rãi hơn, ở những cái địa điểm rộng lớn hơn. Và thứ hai nữa, chúng ta hãy tạo cơ hội này để cho những người trẻ được đóng góp vào những cái sinh hoạt à, vô vù lợi. Để phục vụ cho người dân cũng như là cho quân đội vì thế cho nên anh em chúng tôi đã gặp nhau vào khoảng cuối năm à, cuối thập đến 60 tức là tôi có thể nói là vào khoảng 19 67 cách đây cũng 42 năm rồi thì à, anh em chúng tôi đã gặp nhau và à, riêng tại sao mà chúng tôi thân và người ta lại nghĩ đến à, trường kỳ Nam Lộc Tùng Giang hơn Là những người bạn khác là bởi vì Các bạn khác thường là nhạc sĩ Như anh Đức Huy anh Tuấn Ngọc à, Là họ bận đi chơi đàn Còn à, anh Châu Màu Sen Thì bận là người kinh doanh Nhưng mà chỉ có tôi, anh Trường Kỳ, anh Trung Giang Là ba người cùng hợp tác với nhau Để đứng ra tổ chức Và có lẽ là vì cái sự tổ chức của chúng tôi Nó có tính cách rộng lớn Và chặt chẽ Cho nên người ta thường nhắc đến tên Của ba người chúng tôi Chứ còn thực sự là có sự đóng góp của rất nhiều người thừa cô Lonchin. Dạ vâng thưa ông. qua những điều ông vừa nói thì tôi đang tự hỏi không biết nó có thỏa mãn cái tâm mà của tôi là bộ ba người cùng hoạt động nhưng tại sao lại chỉ có Trình Kỳ được xưng tụng là vua nhạc trẻ trong khi Trình Kỳ không biết hạ đàn mà lại cũng chẳng hát nữa không? Anh Trình Kỳ người ta thường gọi là vua nhạc trẻ là bởi vì uh, anh Anh, như tôi vừa nói lúc nãy là anh sinh hoạt với cái giới yêu nhạc trẻ, nhạc kích động, nhà ngoại quốc từ khi anh còn rất là trẻ, từ khi còn học ở trường trung học, ta be. Và mặc dù anh không có đàn guitar hay là lên sân cấu trình diễn như các bạn nhạc trẻ khác, nhưng mà kỳ có uh, những cái sinh hoạt như là không nhấn chỉ với các bạn của ban nhạc, mà kỳ còn những cái club gọi là gọi là teenager club hay là những cái fan club Uh, anh Kỳ có thể anh ấy theo các uh, dập những cái khuôn mẫu của các giới trẻ ngoại quốc thời đó mà có lẽ là chỉ cái anh Trường Kỳ là người theo tôi thì anh Trường Kỳ là người duy nhất đứng ra để mà uh, cổ vũ cái phong trào đó anh cổ vũ từ trường Tabea cho đến trường Gia Long cho đến trường Trương Vương nó có những cái teenager club mỗi trường đều có uh, một người đứng lại trưởng nhóm và kêu gọi các bạn trẻ và từ đó đó Từ khi mà anh ấy kêu gọi như vậy thì anh có nhiều uh, fan ở khắp mọi nơi. Fan không hẳn là của Trường Kỳ mà fan của những cái ban nhạc, fan của những uh, ca sĩ ngoại quốc vân vân Nhưng mà anh Kỳ là người có công uh, gọi là phát triển cái phong trào đó. Cũng như là gom góp lại các bạn trẻ cũng như là những fan yêu nhạc. Vì thế cho nên anh có thể là người đi tiên phong trong cái lĩnh vực sinh hoạt này. Cạnh đó anh lại là người viết những cái bài... À, những cái bài báo Những cái bài tường thuật à, Về những cái sinh hoạt của dưới trẻ Trên báo chí Ở Việt Nam thời đó Cho nên người ta Mỗi lần nhắc đến nhạc trẻ là ta nghĩ nghĩ ngay đến Trường Kỳ Cộng vào cái hình ảnh của anh Trường Kỳ Là một cái hình ảnh rất là đặc biệt Một người đeo cặp kính rất là dày Một người trông đen đủi Nhưng mà đầu óc tóc lúc nào cũng dài thong Người ta nhìn thấy một người như là một Một cái nhân vật hippie vậy đó À, trong khi tôi và anh thường ra thì không có cái, cái cái cái hình ảnh đó cho nên người ta vẫn luôn luôn nhắc đến nhạc trẻ nhắc đến hip thì người ta nghĩ đến ông vua nhạc trẻ ông vua hip trưởng kỳ và cái đó nó có Nó có tính cách như là một cái danh xưng uh, danh hiệu người ta đặt cho anh hơn chứ còn con người thật của anh thì không uh, cũng không, không không không không gọi là hippie lắm <cười> và cũng và cũng đó là lý do mà anh không phải là một người hippie không phải là một ca sĩ nhạc trẻ không phải là một ngườiam nhặ trẻ mà gọi là vuiặ trẻ là có lẽ vì những cái sinh hoạt và những cái công việc mà nghĩ đã đóng góp cho cái nền nhạc trẻ Việt Nam thì cô à, Vâng xin cảm ơn ông đã xài thích rất là cặn kẽ xã ràng qua những điều ông vừa nói thì tôi không ngạc nhiên khi mấy chục năm sau cố nhà sĩ Tr kỳ đã bay từ Canada đến Houston để tham sự cái đại hạ, một cái cái gặp gỡ của cái nhóm gọi là City O2 chị Hồng Vân của báo Thế giới nghệ sĩ tại đây tổ chức. Và cũng xin cảm ơn ông cũng đã nhắc đến một thời vừa qua mà có lẽ các các các vị của chúng ta bây giờ nhớ lại đó là cái phong trào nhạc trẻ lan từ các trường Tây cho đến cả các trường Việt như là Gia Long, Trường Vương vân vân. giải thể xin được phép hỏi một câu có lẽ cũng không được vui lắm. Nhưng đã nói hồi nãy là cái nhóm nhạc trẻ của ông cũng không không không được có vũ nhiều lắm và tôi được biết rằng lúc bây giờ cũng đã bị chỉ trích. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể ai là người chỉ trích và tại sao không? Vâng, thừa cô thực sự những cái lời gọi là chỉ trích á, thì như tôi nói thằng à uh, nó cũng hợp lý và thôi, cái đất nước đang chiến chiến uh, những người trẻ phải uh, xếp bút nghiên theo việc đấu công và bây giờ thì uh, trong cái đó thì một lũ thanh niên trẻ với một lũ thiếu nữ vẫn lúc nào cũng hoa hò hoa sói, tóc dài rồi đi gào thét âm nhạc ở trong cái hoàn cảnh như vậy khó coi lắm. Uh, nhưng mà uh, đó là nhìn bề ngoài và có những cái lời chỉ trích um, vì có lẽ họ không hiểu Họ quên rằng trong nhặt trẻ anh em chúng tôi có rất nhiều người đến tuổi nhập ngũ cũng đều ra nhập quân đội. Ngay cá nhân tôi, anh Đức Huy hay là các anh như Elvis Phương, anh Paulo đều là những người đi lính đấy chứ. À, có thể mỗi người đi lính ở một cái đơn vị khác, có thể chúng tôi đi tâm lý chiến như anh Vít Phương là người ca sĩ chẳng hạn. À, rồi có nhiều người như Nhật Trường thì viết nhạc. Tôi tin rằng nếu chúng ta sử dụng những người đó, những người nghệ sĩ trong đúng vị trí của họ họ sẽ cũng là một người chiến sĩ. Thay vì cầm súng, họ có thể cầm bút. Hay là những cái lời nhạc của họ cũng rất là sắc bén. Và cũng có thể ảnh hưởng. Và cũng có thể có giá trị. Không thua gì một người cầm súng cả. Nhưng mà nếu mà nhìn bề ngoài, thì có thể tạo ra cái sự hiểu lầm. Nhưng mà như tôi vừa nói ra là bên trong, thì chúng tôi cũng là những người trẻ. Cũng uh, đáp lời sông núi. Và cũng đóng góp vào uh, tất cả những cái bổn phận của một người thanh niên. Uh, tuy nhiên, những cái lời... Chỉ trích nếu có về vấn đề mà tóc tai hay là về vấn đề mà nghe nhạc ngoại quốc vân vân Thì tôi cũng thấy cũng không có gì đáng uh, buồn phiền cả Và cũng cảm thấy có lý thôi Nhưng mà cái điều mà chắc cô Hoàng Lan Chi và quý vị cánh giả nghe nhiều uh, Những cái sự chỉ trích mạnh mẽ nhất uh, Gọi là có thể nói rằng chỉ trích nặng nề nhất là Đây là bọn hippie phản chiến uh, à cái là gọi là không có trách nhiệm với quyền đất nước chứ cái lời đó nó ra vì cái động lực chính trị. Bởi vì thời gian đó như là cô vừa nói, chúng tôi không có lý do gì để chỉ trích trong khi chúng tôi chơi nhạc, chúng tôi có đông đảo người đến tham dự, chúng tôi đóng góp tiền bạc và tất cả tiền bạc đều do tâm lý chiến à, điều hành và quản thủ thì à, những người có lòng như vậy để sao chỉ trích họ. Nhưng thực có lúc thời gian đó làm của thời gian đất nước chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh chính trị rất là nhiễu nhương tôi phải dùng chữ đó. À, giữa hai vị nguyên thủ lãnh đạo quốc gia chúng ta là Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu. Lúc đó ông Nguyễn Cao Kỳ à, đang có cái khuynh hướng là à, cùng ra tranh cử chức tổng thống Văn Thiệu. Nguyễn Văn Thiệu và phe Nguyễn Cao Kỳ hai phe tình đủ mọi cách để triệt hạ nhau. Thì à, chúng tôi thì lại được à, tổng cục chính anh chị thời đó à hỗ trợ thì tổng thống ủy lúc đó thì lại dưới cái quyền chỉ huy của tổng thống đương thời là ông Nguyễn Văn Thiệu. Cho nên được chính phủ của Nguyễn Văn Thiệu trợ. Phía ông Nguyễn thì ra đang ra tranh cử với ông Văn Thiệu cho nên họ stem rằng cái nhóm của chúng tôi là những cái nhóm hippie phản chiến và ông Nguyễn Cao Kỳ đã nhờ các thanh niên trong cái nhóm gọi là thanh niên trừ gian đi Xé uh, tất cả những cái poster đại nhạc hội Và đồng thời Có những người viết báo Lên báo công kích chỉ trích Cái công việc làm của anh em chúng tôi Nói tổng lại chúng tôi là nạn nhân Của những cái cuộc uh, Cạnh tranh về chính trị uh, Giữa phe ông Nguyễn Cao Kỳ Và ông Nguyễn Văn Thiệu uh, Có lẽ là chưa bao giờ tôi nhắc đến điều này một cách công khai cả Nhưng hôm nay nhân cô Hoàng Luân Chi phỏng vấn vào đây Nó trở thành lịch sử rồi Thì tôi cũng xin được công khai trình bày và tôi tin chắc rằng Một số rất đông, à, có những người hiện nay đang làm trong lĩnh vực báo chí, à, truyền thông, truyền thanh cũng đã từng à, tham dự vào cái phong trào gọi là thanh niên trừ gian, à, cũng đã từng lên tiếng chỉ trích chúng tôi. Anh em chúng tôi lâu lâu ngồi lại kể chuyện với nhau ôn lại, vẫn ôm bùng cười, nhìn thấy cả một cái à, hậu trường chính trị ở miền Nam thời đó mà chúng tôi là những người có thể nói là bị kẹt ở giữa hai lần đạn thì không? Dạ vâng, vậy thì cho hỏi sau khi nghe những lời chỉ trích Thì hẳn là quý ông sẽ phải ngồi lại với nhau để đề ra một cái phương án đề giải quyết Vậy thì cho hỏi lúc bây giờ chỉ có quý ông ngồi lại với nhau để bàn thảo Hay là có sự um, ểm trợ của cấp trên Chẳng hạn như là từ Tổng thống Thiệu như ông vừa nói thưa ông Đã vâng thưa cô, um, vâng, điều này thì phải nói một cách thành thật là Chắc chắn là phải có sự can thiệp của những người ở trong chính quyền thời đó của ông Nguyễn Văn Thiệu. Là bởi vì có những điều mà chúng tôi không thể làm được. Thí dụ như là uh, những cái chuyện như tôi nói là nhóm thanh niên trừ gian hay là một số những người được thuê mướn đi xé những cái poster đó. Thì uh, chỉ có quân đội, uh, quân cảnh hay là uh, tâm lý chiến thì mới ra để mà phản lại được điều này thôi. Chứ còn tụi tôi đâu có dám xuất hiện. Xuất hiện uh, nhiều khi là quảng bị bắt thích chứ, không biết phe nào là phe nào là phe ủng hộ, phe nào phe chống đối. Cho nên tụi tôi có thể nói là chỉ hoàn toàn lo về cái trình mà thôi, còn những cái sự điều hành cũng như là những sự giao tế bên ngoài về vấn đề mà public hay là về vấn đề mà uh, dư luận thì hoàn toàn là do bên cục tâm lý chiến đảm nhiệm. Uh, một lần nữa tôi cũng không có dám uh, gọi là um, involve vào những công việc đó y nhiên dù muốn được không thì chắc chắn là cái tinh thần của chúng tôi cũng bị saoo động thì tôi có thể hãnh diện mà nói rằng lúc đó chúng tôi vẫn thường ngồi lại với nhau chỉ có một nhóm anh em nhạc trẻ nói rằng nếu chúng ta làm công việc gì mà có ý nghĩa một công việc mà trong sạch thì chúng ta chẳng sợ gì cả Chẳng sợ ai dù họ có nói gì chẳng nữa, họ bảo chúng ta là kẻ phản chiến chúng ta không phản chiến thì chúng ta không sợ, họ bảo chúng ta là những kẻ gian dối, chúng ta không gian dối thì chúng ta không sợ, chúng ta chỉ sợ nếu chúng ta là người gian dối, còn chúng ta là người không gian dối thì dù ai có nói gì thì chúng ta cũng đừng bận tâm, đó cũng là cái lý do mà chúng tôi vững lòng, chứ không phải là chúng tôi sợ mà chúng tôi phải làm hay là bắt buộc chúng tôi phải làm, à, một lần nữa chúng tôi làm vì cái lương tâm và cái ý nghĩa của công việc. À, mà tôi cho rằng cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn áp dụng cái phương thức, cái suy nghĩ đó Cho nên à, lúc sau này thì chúng tôi lại còn trưởng thành và còn vững chãi hơn nữa Là tất cả những cái lời nào mà nói không đúng về mình Nhất là hiện nay với cái phong trào mà gọi là tự do phát ngôn Thì mình lại còn càng nghe nhiều hơn nữa Nhưng mà một lần nữa cái tiêu chuẩn vẫn là cái chỗ là mình à, làm những điều gì đúng với lương tâm Đúng với ý nghĩa uh, Lý tưởng của mình Theo đuổi thì uh, Chẳng có gì sợ cả Và từ ngày trước đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng là Nó cũng uh, tương tự như nhau Tôi tôi muốn tự hỏi cụ thể Rõ ràng hơn Có nghĩa là sau khi bị chỉ trích Thì um, quý ông ngồi lại với nhau Để bàn cái vấn đề giải quyết Và có nghĩa là tôi đang muốn tự hỏi Các tại hội nhà trẻ được um, tổ chức để gây quỹ cho cây mồi xuân chính sĩ thì đã được um, đã có những cái vụ đó ngay từ đầu hay là chỉ có sau khi bị dư chỉ trích thôi không À không, chúng tôi ngày có ngay từ giai đoạn đầu từ mục đích khi tổ chức là đã có một cái đó rồi. Và khi mà có mục đích đó rồi thì cái người người mà chỉ trích thì họ bất cứ họ họ muốn chỉ trích thì họ có thể dùng bất cứ một cái cái lời chỉ trích nào Nói tâm lại là cái việc mà gây quỹ để giúp cho cây mùa xuân chiến sĩ và cho quả phụ tử sĩ là mục đích từ đầu, từ khởi đầu tiên. Và vì thế với chúng tôi mới làm. Chứ nếu không có cái mục đích đó chúng tôi cũng không có công tác và chúng tôi không làm. Thế nhưng mà khi mà họ chỉ trích thì họ sẽ nói rằng, ô oh, chúng tôi lợi dụng uh, quả phụ tử sĩ để mà tổ chức. Đấy thì thành ra một lần nữa khi mà đã chỉ trích rồi thì có nhiều cách để nói lắm. Thế nhưng mà như tôi nói là tôi nói như vậy để cô khỏi cần hỏi cái câu là thế tại sao mình tổ chức cho cây mục tiêu chức mà vẫn bị từ chỉ trích thì lần nữa tôi cho rằng cái động lực chính trị uh, có thể nó vượt qua và người ta có thể bỏ qua bất cứ một cái ý nghĩa nào ở đằng sau những cái chương trình có tính cách từ thiện cô. dạ vâng xin cảm ơn ông à, thưa ông cố nhà sĩ um, Tùng Giang cũng như là ký giả Trường Kỳ vừa mới ra đi ông là bạn thân của hai vị này Vậy ông có thể kể lại một số các kỷ niệm gọi là sâu đậm nhất với Trường Kỳ cũng như Tùng Giang. Và tôi tò mò hỏi, có khi nào ông tranh luận với họ này lửa không? Và về vấn đề gì, thì ông? Nếu mà ngồi kể lại kỷ niệm về hai người bạn thân của tôi thì chắc có lẽ là chúng ta phải ngồi đến mấy ngày mới có thể nói hết được. Tôi chỉ xin được tóm tắt... Ừ để diễn tả hai người bạn của tôi là à, anh Trừ Kỳ và anh Tùng Giang và chúng tôi thân với nhau từ hơn 40 năm qua à, một cách à, cụ thể nhất là à, chúng tôi từng ngày quen nhau bốn vì hơn 40 năm về chết cho đến kỳ hai anh nhắm mắt chúng tôi lúc nào cũng quý nhau như ngày đầu gặp nhau đó là một cái điểm may mắn bằng cái điểm khánh diện lớn lao trong cuộc đời của tôi có được đối với hai người bạn bạn mà tôi gọi là bạn thì tôi vừa trình bày là từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ chúng tôi chưa hề có một điều gì xích gây gổ hay giận dỗi với nhau. Nhưng mà riêng anh Trừng Kỳ và anh Tùng Giang thì có một vài lần đụng Tôi may mắn là được cả hai anh cùng thương, cùng quý cho nên tôi lại là người nghe chửi nhiều hơn là bởi vì nhiều khi anh Giang ấy chửi anh Kỳ, anh không có gọi anh Kỳ anh chửi anh chửi qua tôi. Anh nhờ tôi nhắn lại, ngược lại anh Kỳ cũng vậy. Nhưng mà đến những ngày cuối đời thì hai anh à, đã có những cái, à, có bà có những cái lời rất là tốt với nhau và làm cho tôi cũng rất là hãnh diện. Nhất là à, điều đó đã xảy ra trước khi anh Giang nhắm mắt. Cho nên tôi tin rằng à, các anh đó sẽ gặp nhau và sẽ à, hiểu được nhau nhiều hơn ở bên kia thế giới. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi có thể dùng cái chữ này để, à, một cái ý tưởng này để mà sẻ với cô Hoàng Lă Chi và cứ vị thính giả à, anh Trừngỳ đối với tôi anh Trừ kỳ là một cái thư viện tức là anhừ kỳ là người biết rất nhiều việc và nhớ rất nhiều việc và giữ rất nhiều tài liệu lúc sau này khi chúng tôi làm những chương trình video ca nhạc hay là viết những cái lời giới thiệu vân vân mà tôi thiếu điều gì tôi thiếu tài liệu nào thì là gọi ngay cho anh Tr kỳ nếu một là anh có sẵn ở đó đương nay Còn nếu không thì anh ấy đi tìm cho tôi và anh gửi cho tôi. Đó là anh Trịnh Kỳ, là một cái thư viện của tôi. Ngược lại tôi là một cái cuốn phone book của anh Trùng Giang. Anh Trùng Giang mỗi lần anh ấy cần điều gì, anh cần liên lạc với ai, anh ấy cần tìm ra một cái dịch vụ nào. Hay là anh cần tìm hiểu một vấn đề gì là anh đều gọi tôi. Anh coi tôi như cuốn phone book vậy đó. Thì tức là tụi tôi thân với nhau và gần với nhau và và cần nhau như thế nào. Đến bây giờ thì tôi trở thành một người hụt thẫn thiếu thốn cái gì, mình không biết là gọi ai. Ngược lại, cái phone của mình nó cũng bớt dung. Cái người mà hay gọi mình để hỏi, thì bây giờ cái đầu dây bên kia cũng rất là im lặng. Và cuộc đời nó mất đi rất nhiều à, ý nghĩa từ khi mà hai người bạn của tôi ra đi. À, cá nhân tôi thì rất là buồn. à trong Và chống vắng Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ lại Như tôi vừa trình bày với cô và quý vị khán giả Tôi rất là hãnh diện Là mình có một cái à, Một cái quá trình quen biết Hai người à, Mà tôi đã học hỏi hai anh rất nhiều Tôi đã chia sẻ được cả hai anh rất nhiều Và để lại biết bao nhiêu kỷ niệm Với anh Trường Kỳ Thì có thể nói rằng Tất cả những gì muốn nói Thì tôi cũng đã đọc trong cái bài diễn văn và điều văn của tôi trong hôm anh trình kỳ nằm xuống riêng anh Tùng Giang thì kỷ niệm để lại một trí kỷ niệm cụ thể là nhạc phẩm anh đã Quên mùa thu là bài hát duy nhất và cũng là bài hát đầu tiên cho một đời soạn nhạc của tôi và tôi được hơn hãy biết chúng anh Tùng Giang và rất là những cái kỷ niệm mà tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trân quý cho đến suốt cả cuộc đời của À văn xin cảm ơn ông Nam Lộc. Những lời tâm sự của ông về Tùng Giang cũng như Trừng Kỳ nghe rất cảm động, nhưng thú thật nó nó không thỏa mãn cái sự tò mò của tôi bởi là vì vì tôi đang trông chờ ông ông kể lại những cái kỷ niệm gọi là nghịch ngợm của quý ông, vì ông đã biết hồi đó là ba thanh niên trẻ với nhau nữa thì hẳn là có nhiều cái kỷ niệm nghịch ngợm, nếu không muốn nói là có khi quỷ quái nữa chẳng hạn như một vài cái kỷ niệm vui nghịch ngợm mà tôi tôi đang hình dung nhé, có thể là ông đã phải có nhiều lúc giải vai cho cả trường kê lẫn tổng trang. Vậy thì ông có nhớ lại những cái kỷ niệm nào vui vui nghịch ngợm như vậy giữ quý vị thì xin ông chia sẻ cho cái thính giả. À, thực sự thì khi còn trẻ à, tôi có thể nói rằng à, tôi gặp hai người bạn ở Hà Hoa. À cái cái thời kỳ lên trung gian à tụi tôi uh, có cái cơ hội hoàn cảnh được quen biết nhiều bạn gái thời đó và dĩ nhiên cũng không thể nào mà không kể đến tôi. À, thì ba đứa tụi tôi thân với nhau thì uh, uh, trước khi lập gia đình thì uh, dĩ nhiên là có nhiều cái cơ hội để quen biết và cũng có nhiều cơ hội để mà như là cô Hoàng Anh chia vừa nói Chuyện mà giúp đỡ nhau hay là cô bơi cho nhau là chuyện rất là bình thường à, Ví dụ như là nhiều khi anh Trường Kỳ đang à, đi chơi với một cô bạn gái nào Xong rồi cô này đến tìm chẳng hạn thì, thì lại dặn là tôi phải nói như thế nào, phải nói thế kia Thì tôi nghĩ là cái thời tuổi trẻ thì ai cũng có những chuyện như vậy cả Nhưng mà có cái điểm đặc biệt ở chỗ là à, tôi à, tôi là người giới thiệu Chị Thu Huyền là vợ anh Trần Kỳ với anh Trần Kỳ. Và không ngờ là anh ấy quen rất nhiều bạn gái chết đó mà khi giới thiệu Thu Huyền thì là một người con gái rất là hiền lành. Hiền nhất trong số những người con gái mà anh quen thì anh ấy đã quyết định uh, lập uh, gia đình với Thu Huyền. Và từ khi anh lập gia đình với Thu Huyền rồi thì chúng ta tìm thấy một Trần Kỳ hiền lành và là một cái chồng gương mẫu và làm người cha ờ uh, rất là uh, tốt bụng và tôi nghĩ rằng uh, đó cũng là cái đặc điểm của anh Trường Kỳ. Riêng anh Tùng Giang của tôi thì anh không là đó. Anh Tùng Giang ờ uh, đã có gia đình và có bốn người con. Nhưng mà tôi không biết là có phải có tội hay không, nhưng mà anh Tùng Giang luôn luôn uh, có bạn gái và anh bắt tôi phải cover rất nhiều lần hẹn hò với con gái. À Tức là với những người con gái mà anh quen đó Và thậm chí tôi phải Nói dối vợ con anh chẳng hạn à, Nhiều khi cũng Nhưng mà ngẫm nghĩ lại Thấy mình cũng có tội thật <cười> Nhưng mà <cười> à, đôi khi tôi tâm sự Với chị Yến Trang là bạn Là là là vợ của anh Tùng Giang Chị cũng rất là thông cảm Chị bảo là à, à, Yến Trang cũng thông cảm với anh Anh là bạn mà đâu phải lỗi của anh đâu Thì à, như tôi vừa kể Với lại cô Hoàng Linh Chi là Hôm qua trong cái tang lễ của anh Tùng Giang, tôi cũng có nói là anh Tùng Giang là một người có nhiều tính tốt hơn tính xấu. Anh không có tật uh, uh, hút uh, hút sách hay là rượu chè hay là cơ bạc. Nhưng mà anh là người rất là đào hoa. Và theo ngôn ngữ của Tùng Giang thì đào hoa không phải là cái tội, mà cũng phải là cái tật, hoặc là cái số mà thôi. Thì uh, sau cùng thì chuyện đó cũng đã thể hiện là ngày hôm qua trong tang lễ của anh Tùng Giang thì À, người vợ đầu của anh là chị Yến Trang Có 5 người con với anh Giang Cũng à, đi bên cạnh quan Tài Bên cạnh người vợ cuối cùng của anh à, Cùng với cháu trai Năm nay cũng khoảng 6-7 tuổi rồi đó Thì à, nhìn thấy cái hoàn cảnh Và thất thoáng Và khoảng 3 người à, Người tình cũ của anh Cũng có mặt trong đám tang của anh Đứng sụt tùy, cứng lệ Và tôi cũng cảm thấy buồn cười là vì Cả ba người đó đều gọi tôi Và hỏi tôi giờ dứt và nói rằng họ đến đó và họ muốn đứng cạnh tôi. À, trong khi chị Yến Trang là người vợ đầu, như tôi nói là người tôi đã là người làm cái giấy tờ để cho chị đoàn tụ với anh ở bên này. Và rồi sau cùng, tôi cũng là người làm cái giấy tờ để cho anh Tùng Giang bảo trợ người vợ sau cùng, sau khi anh đi dị chị Yến Trang. À, nói tóm lại là cái số tôi <cười> cũng... À, Không biết nói thế nào, nhưng mà đấy là những cái kỷ niệm mà bây giờ nhắc lại, thì không biết là vui hay buồn, nhưng mà đó là kỷ niệm, thì thôi mình cũng cứ giữ nó làm cái kỷ niệm, thưa cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Qua những um, chia sẻ của ông, tôi cảm thấy rất là vui, bởi vì uh, khi nói chuyện với cô cái giả Trường Kỳ, thì tôi cũng có hơi bất ngờ khi được biết là anh um, chỉ có một người vợ duy nhất, Và sau này khi mà nhà sĩ Tùng Giang Muốn bảo lãnh người người vợ trẻ từ Việt Nam qua Thì Tùng Giang cũng có kể cho tôi nghe về cái điều đó Tôi vượt đi Sài Gòn trong cơn hấp h mô Ôi Sài Gòn chờ đợi thời cuối cùng tôi bước đi Tầnân nhất lửa khói ngập trời khu thương xakh cửa khép cuộc đời những con tàu ngơ ngát ra khơi tôi bước đi Cuốn sum trong gai tâm tôi như cuộc đời ở lại từ khi mất người Tôi bước đi như con sét lê lết. cuộc đời như thân bướm đôi cánh già rơi lấy hú sầu cha sâu ta Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sương gió như một người tìm đường về nơi đáy mồ tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ vì tôi muốn lại kiếp con người muốn cuộc đời còn có những nụ cười Già van nues mat Từ giời anh cha và Bây giờ thì xin phép tự hỏi một câu hỏi khác, cũng không biết nói như thế nào đây, nói như thế này, tham gia cùng với Tùng Giang cũng như là Trường Kỳ từ Thỏ Thanh Niên và hai người bạn của ông thì phải nói là có một cái sự nghiệp tương đối cũng khá trong âm nhạc hoặc là trong ngành truyền thông liên quan đến âm nhạc, đó là tôi muốn ám chỉ Trần Gì. Trong khi đó thì ông lại um, viết nhạc thì không được nhiều như là Tùng Giang, viết báo dính đến âm nhạc thì cũng không được nhiều như Trần Gì. Nhưng ngược lại thì ông rất nổi tiếng về sự nghiệp MC cũng như là phục vụ cộng đồng trong các lĩnh vực uh, di Vậy ông có thể um, cho một số những cái uh, chia sẻ cũng như là suy nghĩ của âm về vấn đề này. Tôi thực sự tôi vẫn thường chia sẻ với khán giả với bạn bè của tôi là tôi bước vào trong lĩnh vực văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng là là một sự tình cờ và thứ nhất thì nó là do cái cái lòng yêu chuộng nghệ thuật của mình. Chứ không phải là tôi bước vào trong lĩnh vực này vì tôi là một người nhạc sĩ, một người nghệ sĩ, hay là một người à, có cái khả năng à, làm việc trong lĩnh vực này, mà chỉ là một người yêu thích à, âm nhạc mà thôi. Vì vậy cho nên tất cả những gì mà tôi có hiện nay đều là, tôi xem như là một bonus, là một cái ân dụng, là một sự may mắn. Tôi không có, nhạc lý của tôi rất là yếu, Tôi không có đủ nhạc lý để có thể viết thành một bài hát. Mà luôn luôn là phải có, sau khi viết xong một ca khúc nào rồi đó, thì phải có những người giỏi nhạc như anh Tùng Giang, như anh anh Huỳnh Anh, như anh Hồ Xuân Mai, như một số những nhạc sĩ khác, hay là như Phạm Duy, giúp tôi để mà hoàn chỉnh những cái nốt nhạc. Vì tôi không đủ nhạc lý để viết thành một bài hát. Ờ... Vì vậy cho nên khi mà được gọi là nhạc sĩ và tác giả một những cái bài hát của mình thì nó quá cái sức của tôi rồi. Thì không biết cái bài đó được người ta nghe hay không nghe, được đón nhận hay không là cũng đã sung sướng đối với tôi rồi. Tại vì mình đã viết, thứ nhất là viết cho mình, cho cái tâm trạng của mình, cho những người cùng hoàn cảnh với mình. Vì thế cho nên nội cứ đó là là thỏa mãn rồi, huống chi lại còn được khán giả ở ngoài nghe và biết đến. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa là như tôi nói lúc nãy là tôi đến với anh Trường Kỳ, Vinh Tùng Giang... Vì cái ái mộ hai người này Và tôi tìm đến họ Chứ không phải là uh, vì một hoàn cảnh nào đó Tức là tôi tự đem đến Và khi mà tự tìm đến những người mà mình ái mộ Và rồi được họ Chấp nhận, đón nhận mình Và sau cùng trở thành bạn thân của họ Trong suốt hơn 40 năm Thì tôi nghĩ rằng là tôi là một trong những người Đã quá may mắn trong lĩnh vực quân nghệ Rồi không cần nói rằng là Tất cả những việc như là MC Hay là những vấn đề sinh hoạt văn nghệ sau này Là tất cả những điều đó là Là nếu không có anh Trừng Kỳ, anh Tùng Giang, không có cái hoàn cảnh để tham gia vào lãnh vực nhạc trẻ Và được các anh đó đón nhận, thì sẽ không có 5 lọc MC và cũng chẳng có 5 lọc viết nhạc Và cũng không, trong giới âm nhạc bây giờ cũng chẳng biết tôi là ai cả Tôi chỉ là một người công chức và một người, nếu có chẳng nữa là một người vẫn thích hoạt động, sinh hoạt xã hội và cộng đồng mà thôi Chứ còn lãnh vực văn nghệ âm nhạc thì chắc không bao giờ ai biết đến tôi, tôi tên tôi cả Thì không biết là tôi trả lời như vậy thì cô Hoàng Linh Chi thấy à, có đủ chưa hay là cần phải hỏi, à, nói thêm về lĩnh vực nào nữa. À, dạ vâng thưa ông, nếu như hồi nãy tôi bày tỏ là tôi không thỏa mãn về cái câu trả lời của ông đối với à, những cái kỷ niệm dành cho Tùng Giang cũng như Trần Kỳ Thỏa Trẻ vì tôi có cảm tưởng như ông muốn giấu không kể những cái vui vui, những cái nghiệt ngợm của quý vị. Nhưng với câu trả lời vừa rồi thì cũng xin thành thực thưa là tôi rất thoả mãn vì thấy ông trả lời rất là chân thực về việc ông bước vào cái lĩnh vực âm nhạc và về cái tình bạn của ông với như Trường Kỳ cũng như Tùng Giang. Và ông cũng đã bày tỏ rất là thành thực rằng sự nghiệp và MC hiện nay của ông xuất phát từ sự giúp đỡ của hai người bạn ấy. Bây giờ thì trước khi tạm biệt, xin được hỏi một câu hỏi chót. Thưa ông, là người của công chúng thì được tung hô cũng lắm, nhưng cũng bị chê bai cũng nhiều. Như vậy thì ông có một cái bí quyết gì để có thể đứng vững trước cái gọi là ba đào đó? Và người bạn đời của ông đã đóng vai trò gì trong cái bí quyết đó của ông? Thưa ông, thưa ông. Dạ vâng, ạ. Um... Việc đầu tiên thì tôi muốn nhắc lại những cái lời mà tôi cũng đã từng chia sẻ trước đây với với các thân hiểu cũng như là gia đình tôi là tôi chỉ sợ làm điều sai lầm chứ tôi không sợ ai hiểu lầm. Làm sao chúng ta cấm được mọi người để phải hiểu chúng ta được hoàn toàn hay lúc nào cũng tìm hiểu mình được cho nên cũng có nhiều khi họ hiểu lầm. Cái quan trọng là Mình có làm điều sai lầm hay không? Vì thế cho nên đây là một trong những cái uh, những cái quan niệm mà tôi luôn luôn áp dụng để làm việc và sống ở đời. Tiếng uh, người bạn đời như là cô Hoàng Lâm Chí nói thì uh, tôi cho rằng uh, uh, một người uh, bạn đời của mình người đàn bà đứng sau lưng mình nó rất là quan trọng. Uh, nó có thể nói là uh, nó là Đối với tôi, hầu hết những cái công việc mà tôi làm bây giờ, à, nếu có thành công được một phần lớn là nhờ sự à, cổ vũ hỗ trợ và thông cảm của nhà tôi. À, không bao giờ nhà tôi thắc mắc một điều gì cả, nhà tôi chỉ dặn một điều duy nhất là à, anh cố gắng đừng làm điều gì để à, để lại tai tiếng cho gia đình, cho anh, cho vợ con anh. Nhất là tôi có hai cô con gái, à, những cái điều nói đó còn thì à, anh cứ việc làm bất cứ điều gì anh thích, thích anh cảm thấy cần phải làm, à, dù điều đó, dù công việc anh làm, có tiền hay không có tiền, à, có à, có tiếng hay không có tiếng. Cái quan trọng là à, mình thực hiện được những cái điều à, làm đúng theo cái lương tâm và cái sự à, à, thôi thúc của cái trái tim của mình. Thì uh, tôi cho rằng những cái điều đó đã làm cho tôi uh, được uh, được được hoạt động một cách thoải mái hơn, uh, rộng rãi hơn. Nhưng mà cạnh đó cũng có một cái sự uh, lúc nào cũng uh, uh, tự uh, tự nguyện trong lòng là mình cũng sẽ không làm điều gì để cho người bạn đời của mình thất vọng. Thì uh, vâng, đây là một vài cái, cái cái sự chia sẻ rất là uh, vội vã của tôi nhưng mà không biết là à nói được những điều mà cô Hoàng Lan Chi muốn biết hay không. Dạ tôi cũng xin thành thật bày tỏ rằng tôi xin cảm ơn câu trả lời khéo léo của ông. Đó là ông bảo chúng ta sẽ không sợ gì cả khi mà mình không làm điều gì sai. Sau nữa thì cũng xin ông truyền đến phu nhân của ông lời cảm ơn của tôi vì bà rất giản dị, chỉ nói rằng anh muốn làm gì thì làm. À, nhưng đừng có gây ra tai tiếng cho gia đình Nhất là khi chúng ta có hai đứa con gái nữa Thì thưa ông Nam Lộc tôi cũng là một phụ nữ Và trên cương vị một phụ nữ thì tôi nghĩ Tất cả các người phụ nữ khác à, Ở cái địa vị làm vợ Luôn luôn mong chờ ở người đàn ông của mình điều đó là Đừng bao giờ làm điều gì Đem tai tiếng đến cho gia đình à, Vâng xin cảm ơn ông Nam Lộc về buổi trò chuyện ngày hôm nay đó là nội dung nói về nhạc trẻ của thập niên 60 70 mà bộ ba Quý ông Tùng Giang năm nào học trường kỳ cũng đã gây sóng gió một thời và về một phần đời của ông. Hi vọng rằng trong trong tương lai chúng ta sẽ lại có một buổi trò chuyện khác. Ông sẽ chia sẻ với quý thính giả về sự nghiệp MC của ông à, đến như thế nào, có những gì à, vui buồn, có những gì chông gai, có những gì thành lại. À và Những cái kinh nghiệm của ông trong cái quãng đời vừa qua khi làm MC được không thưa ông? Dạ à, tôi rất là vui và sẵn sàng làm cái công việc này nếu à, có cái hoàn cảnh cho phép cũng như là có chuyện để nói, nhiều khi chúng ta cũng không cần chuyện gì để nói cho nên tôi sẽ rất là cảm ơn cô Chi và cũng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán giả. Và mong chúng ta sẽ có dịp gặp lại Trong một chương trình khác Quý đánh giả vừa theo dõi Phần 3 của buổi trò chuyện Với nghệ sĩ Nam Lộc Chương trình đến đây xin cảm ơn Xin thân ái chào tạm biệt Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi Xin tạm biệt tại đây Mọi ý kiến đóng góp Cũ nhà tác phẩm xin rời về ăn nhà Lan Chi á chi nào chấm